Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Không bao lâu sau, quỷ khí bị tiêu trừ gần hết. Hình dạng của nữ quỷ dần dần biến mất, không còn gây giận nữa. Cô ta lại trở lại thành một oan hồn, oán niệm dày đặc, đôi mắt đỏ rực Người tỏa ra oán khí mà bấy lâu nay cũng chẳng tán nổi. A-di-đà-phật Oán niệm quá lớn, đẩy thí chủ vào con đường tà đạo. Tỉnh ngộ đi Khổ hải vô biên Quay đầu là bờ Để bần tăng giúp Thí chủ tiêu trừ oán niệm Nói đoạn Sư tuệ hải lấy trong tay ra Một cái mõ Rồi ngồi khoanh chân xuống Niệm bát nhã tâm kinh A-di-đà-phật Chư bụt trong ba đời y diệu pháp trí độ bát nhã ba la mật nên đắc vô thượng giác vậy phải nên biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thần là linh chú đại minh là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt đỉnh là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ mọi khổ nạn cho nên à, bản tăng muốn thuyết thần chú trí độ bát nhã ba la mật yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha Lời tụng của sư vang lên trong đêm làm cho ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trí như được cột sạch hết tạp niệm. Khi lời tụng vừa dứt cũng là tiếng la hét đau đớn của vong quỷ vột tắt. Bây giờ, sư tuệ hải mở mắt ra thì trước mắt đã không còn là nữ quỷ nữa mà là hình dáng của cô gái xinh đẹp, bộ dạng sầu thảm nước mắt rơi lạ trã tôi tròn mười tám bị con trai nhà lý trưởng cũng bức uất ức mà treo cổ tự tử ở cây đa oán khí tích tụ cả trăm năm lại ăn máu người cho nên hóa quỷ dù báo được thù mà cũng chẳng tỉnh ngộ để đầu thai tôi biết tội xin đại sư mở lối cứu rỗi cho đoạn cô ta quỷ sụp xuống về phía sư mà lạnh Sư Tuệ Hải đứng dậy, tay cầm chàng hạt tiến lên giảng dạy. a di đà Phật Thí chủ biết quay đầu là mừng, nhưng những tội lỗi gây ra phải trả. Này, thí chủ theo ta về chùa phúc lễ, hàng ngày nghe kinh Phật mà tiêu trừ tội nghiệp. Mà nữ quỷ lạnh vâng lời, theo sư về chùa. Cô ta còn nói sư ra gốc cây đa để siêu độ cho những vong hồn ngoài ấy rồi cũng theo về xong việc ở bên nhà ông tự cũng là gần đến lúc đưa bác lâm ra đồng cụ thọt và thầy trò sư tuệ hải cùng mọi người trở lại nhà ông nội để cho thực hiện tang lễ đúng giờ sáng ngày hôm sau từ lúc mặt trời chưa mọc sư tuệ hải cùng với các đệ tử ra khốc đa lập đàn lễ ngồi tụng kinh cầu siêu cả ông bà nội cũng quỳ ở bên ấy lúc đọc kinh đến đoạn kết trời bỗng nhiên nổi sương mù ở trong đám sương mù mờ ảo vô số những bóng dáng lúc mờ lúc tỏ hiện ra nở những nụ cười mãn nguyện như muốn tạ ơn rồi theo tiếng mõ của sư mà tan biến khi bóng dáng của người cuối cùng hiện ra bà nội không kìm được nước mắt mà khóc thút thít ấy chính là bóng dáng của bắc lâm khi ấy mới chỉ là một đứa bé ba tuổi Bác lầm vẫy vẫy tay rồi hóa thành những đốm sáng bay lên trời. Cũng là vừa lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống làng phúc lễ. Mọi sự kết thúc, cuộc sống gia đình của ông nội cũng trở lại bình thường. Ông nội lại càng ngày càng làm ăn phát đạt. Về bên phía nhà tự mùi, sau khi tỉnh lại thì bác Bình nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.